Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Màn đêm yên tĩnh như vậy Chắc chắn là mình không thể nghe lầm được Đột nhiên bên ngoài cửa lúc này Bất chật vang lên tiếng gõ cửa rồn rập Tiếng móng tay gõ mạnh vào cửa Nghe vang lên rất rõ ràng trong đêm Kèm theo cái tiếng gọi vẫn cứ xoáy vào tay của đàn Ra vào cửa cho bác Bác lạnh lắm Đau lắm Ai ở ngoài đấy thế? Đêm rồi kh không có đùa đâu nhá." Giọng của Đạt run run hỏi lại, nhưng không có lời đáp lại, mà chỉ có tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên dồn dập từng hồi như thúc giục vậy. Cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, Đạt vội tung tấm chăn ra rồi chạy ra bên ngoài xem thực hư chuyện gì xảy ra. Đi ngang qua đại hùng bảo điện, tối om òm đặt lọ mọ đi thẳng ra bên ngoài cửa. Ngoài đấy, âm thanh gõ vẫn vang lên. Chợt bên tai của hắn đã vang lên tiếng nói thì thầm nhưng rất vang, một tiếng nói khiêu khích hắn cửa. "Mở đi. Hãy mở cửa đi. Mở đi." Như bị một thế lực nào đó thôi miên, đặt mỗi lúc đi một nhanh hơn. Hai mắt dù đã nhắm lại, nhưng tiếng phăm phăm trong bóng tối Chỉ cần vòng qua bức tượng Phật này nữa thôi là ra được đến chỗ cánh cửa kia. Đạt càng bước nhanh hơn. Nhưng khi hắn đi qua bức tượng Phật, thì một bàn tay vô hình nào đó từ bên trong bức tượng lao ra, túm chặt lấy người của Đạt lại. Tiếng thì thầm bên tai lại vang lên to hơn, như thúc dục hắn thoát khỏi bàn tay. Nhưng bàn tay đó thì vững chắc như là bàn thạch vậy. Đạt cố gắng đến mấy cũng không có thoát ra được. Chật lúc này Một âm thanh trầm bổng vang lên, như phá tan cả cái màn đêm yên tĩnh. Tĩnh tâm. Một chuỗi chảng hạt đập mạnh vào người của Đạt, một cảm giác nhẹ bẫng từ từ xâm chiếm đầu óc của hắn. Bên tai của Đạt lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của con quỷ và tiếng tụng kinh mỗi lúc một to dần. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Đạt thấy mình đã nằm ngay ngắn ở trên giường từ bao giờ vội mở mắt, đạc nhận ra đây là phòng của vị sư chủ trì. Trong phòng có rất nhiều kinh Phật và các vật dụng kỳ lạ khác. Vị sư từ từ bước vào, trên tay lúc này thì cầm một mâm cơm chay. Ông nói: "A Di Đà Phật. Đêm qua thí chủ đã bị ma quỷ mê hoặc, đến ta cũng không nghĩ một nơi linh thiêng như chùa mà nó vẫn còn hiên ngang đột nhập như vậy." cũng may là uy lực của Phật tổ che chở nên vị mới qua được kiếp nạn này giờ thì đã ổn. Thí chủ nếu không chê thì ở lại dùng cơm chay với ta rồi hẳn về chuẩn bị đại sự. Dạ cảm ơn trụ trì nhiều lắm ạ. Nhất định con sẽ đến trả lễ công ơn cứu mạng của ngài và Phật tổ ạ. Vị sư trụ trì gật đầu một cái rồi bắt đầu bày cơm lên trên một chiếc bàn gỗ. Đạt cũ mòn theo thời gian. Đạt cũng nhanh chóng chạy ra phụ giúp. Bước chân trôi qua trong yên lặng, và phần nào cái sự lo lắng của Đạt và vị sư về thứ trước mắt cần phải đối mặt. Về đến nhà, Đạt thấy mọi người đã được chuẩn bị. Trong sân nhà lúc này đã bày sẵn một trận pháp với một cái bàn được đặt ở chính giữa. Bên trên bày xôi thịt và hoa quả, trái cây được phủ một lớp khăn trắng ở trên đó. Đằng sau bàn chất rất nhiều giấy vàng tiền và một con hình nhân cao ngang một người trưởng thành, nhìn giống y hệt đạt được đặt ở bên cạnh. Ông thầy lúc này thì đã bận đạo bào, hùng đeo túi vải ngồi ở trước thềm nhà, trầm tư mà hút thuốc. Thấy đạt bước vào, ông ta liền nói: "Đêm qua ta nghe vị trụ trì nói, cậu đã bị con quỷ đó dẫn dụ." Chuyết xuất nữa là bị mất mạng, có phải không? Dạ vâng ạ, cũng may là còn có Phật tổ bảo vệ, không thì con đã tiêu rồi. Ông thầy gật đầu vài cái rồi mới nói thêm. Giờ tốt chính là 11 giờ đêm nay, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, đêm nay sẽ còn khó khăn hơn hôm qua rất nhiều đấy. Đạt lộ ra cái vẻ lo lắng, nhưng cũng vâng dạ rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Thời gian cứ thấm thoắt mà trôi qua. Cuối cùng thì giờ tốt cũng đắc điểm, buổi lễ cũng đã bắt đầu. Ông thầy bận đạo bảo đứng ra giữa pháp trận, tay cầm một chiếc chuông. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net